Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net có khó đâu. Nói như thế nào, con gái của bà cũng là cô cách hơn người. Đừng. Bà chỉ cần nói cho con biết, lôi lạc làm sao lại thâu tóm được các xã. Quý văn tranh cảm thấy toàn thân như toát mồ hôi. Chỉ biết đúng là kẻ có tiền, cái gì cũng làm được. Cho dù cô muốn trốn tránh cũng không được, người ta vẫn là có biện pháp đem cô đào ra cho sáng tỏ. Như đã đoán được trước sự việc, Quý Vân Tranh từ đâu xuất hiện trước mặt anh? Anh rất nhanh đánh giá cô một cái. Quần áo màu trắng điểm những bông hoa màu đen nổi bật, cộng thêm dáng vẻ vừa vặn bó sát cơ thể. Đôi chân thon dài trắng như tuyết đi một đôi sang đan. Thoạt nhìn rất hưu nhàn, đào nhã mà thoải mái. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã có một sự cảm đặc biệt. Anh cảm thấy trên người cô có một loại khí chất khác hẳn những nữ phục vụ bình thường. Quả nhiên, Cô bé này không chỉ là sinh viên quản lý của trường đại học danh tiếng ở Mỹ, cô thậm chí còn là Đài Loan pha chú nổi danh. Tuy nhỏ mà hẹp, từ con gái độc nhất của ông chủ cát xã Quỳ Phong, cô còn không ngẩn ngại mà chịu là một nhân viên phục vụ để học hỏi cách quản lý. Hàm học hỏi, ý chí cầu tiến, từ một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, là một con người bình thường, trên người tuy rằng từ đầu đến chân đều phát ra một loại khí chất cao ngạo, tuyệt đối không giống như dáng vẻ của những thuộc nữ yếu điệu mà cạch cẫm Anh kỳ thật có chút thất vọng bởi vì xuất thân của cô không đủ bình thường. Quý văn tranh khoanh tay trước ngực, cắn răng nhìn nam nhân không một chút kiêng đệ, nơi mắt đen kia như mực, lại mang theo một ý cười, xem ra dáng vẻ tức giận cô, cô thậm chí còn có cảm giác bị ánh mắt của anh xuyên thấu một cách trần trụi thân thể của cô, làm cho cả người không tự nhiên được mà rôn rôn. Có chuyện gì sao? Như là thưởng thức đủ đánh giá rồi Lôi lạc mới ôn nhu mở miệng hỏi Anh chẳng lẽ không biết tôi đến đây có mục đích gì sao Lôi lạc nở nụ cười Là cô gái tranh chua chửi động đến thanh binh hỏi tội Lại là một cô gái cúi đầu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Thế nào là một người Nói thực ra tôi thật không thể phân biệt Cô hử lạnh Anh không phải luôn tự mình là đúng sao Luôn mang một bộ dáng độc tôn à Tôi nghĩ anh còn muốn nắm giữ cả thiên hạ, ngay cả thầy bói đều không cần phải đoán. Cho nên, em nhận thua. Ánh mắt mang ý cười, lời nói trong lúc đó lại chạm ngập ý tứ khiêu khích. Thì sao? Anh thất vọng về tôi rồi à? Có chút chút. Nghe anh nói vậy, Quý Văn Tranh lại cảm thấy có chút mất mát. Loại cảm xúc này thật là kỳ lạ quá. Vậy buông tay đi. Cô tuyệt đối khẳng định là ước gì anh làm như vậy. Mới vừa rồi hiện lên một chút mất mát Tuyệt đối là cảm giác sai lầm Không bao giờ Tại sao? Tôi tuyệt đối không phải là một nữ nhân tốt để chơi đùa Anh rất nhanh sẽ cảm thấy tôi phiền phức Trên thực tế tôi căn bản là không hiểu anh rốt cuộc coi trọng điểm nào ở tôi Vì sao cứ ngoan cố như vậy? Nhà hàng cắt giá là ước mơ của ba mẹ tôi Nó có một ý nghĩa mà người như anh không thể hiểu Xin anh đừng làm như vậy Đừng làm tổn thương ba tôi như vậy Vậy thì ngoan ngoãn cả cho anh đi. Lôi lạc, điềm đạm, đánh gãy lời của cô, đứng dậy, hướng cô đi đến, vườn đôi tay dài ra, đem cô kéo vào trong lòng, một tay nâng cầm cô lên, làm cho đầu cô không thể không ngẩng lên nhìn anh. Lôi lạc anh, một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên, đừng lãng phí thời gian thuyết phục anh, em bây giờ nên xác định rằng, đối với cuộc hôn nhân này, em là người có lợi nhất. Vì thế không nghĩ cách từ chối, hiểu không? Nhà đầu ngốc Chẳng có lẽ như vậy sao Quỷ vân tranh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen truyền trên khuôn mặt anh Cô nên hận anh, cô nên ghét anh Cô lại cảm giác bản thân mình đang khát vọng Hơi ấm của thân thể kia Là nghe nam nhân này cường hữu Mà tim đập mạnh, đúng là gặp phải quỷ rồi Tôi sẽ không yêu anh Như vậy được sao? Cô và anh vô dĩ không phải vì yêu nhau mà kết hôn, như vậy căn bạn cô không mong muốn cuộc hôn nhân này, lời nói của cô, quả thật có lý. Nghe vậy, lôi lạc về mặt sùng mình, mắt nhíu lại, mím môi hỏi. Trong lòng em đã có người khác rồi. Không biết làm sao, vấn đề này làm cho anh có điểm hụt hẫng. Theo như những tư liệu anh điều tra được, cô chưa có bạn trai, cũng không có vị hôn phu, nhưng anh còn chưa nghĩ đến trong lòng cô đã có người nào hay chưa. Tôi không biết là nên nói có hay là không đối với tình hình hiện tại bây giờ. Không được nói dối. Anh bắt buộc cô, thế nào cũng phải nhìn thẳng vào mắt của anh mà nói. Tôi đương nhiên là có thích một người. Cô ở trong lòng anh run run nói, cho dù trột xạ cũng kiên trì nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net